Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 443 phân đàn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Bảo vật này tự nhiên Lâm Hiên trân trọng vô cùng. Kim phù này uy lực vô cùng lớn, chỉ là ánh sáng phát ra ảm đạm một chút, hắn cẩn thận thu vào túi trữ vật. Lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn nữ tu Thanh Xuân phía trước, chỉ thấy nàng mắt ngọc mày ngài làn da trắng như tuyết, mỗi cử chỉ, điệu bộ thanh thoát không nhiễm chút bụi trần. Lâm Hiên đối với các lời đồn trong tu tiên giới cũng nghe không ít. Dung nhan của nữ tử này cùng công pháp nàng tu luyện nhất định có quan hệ. Âm ba công ở Châu tu tiên giới cũng là đỉnh bậc công pháp vang danh. Nghe nói tu luyện đến thâm sâu uy lực không hề dưới tứ thánh thú kiếm trận. Tuy vậy công pháp này không phải do tiền bối tổ sư Bích Vân sơn sáng tạo ra. Mà giống như cẩu thiên huyền công từ thời kỳ thái cổ trăm vạn, năm trước truyền thừa xuống, thượng cẩu công pháp uy lực vô cùng lớn. Mỗi một lần xuất hiện đều dẫn tới một trận tinh phong huyết, khiến các đại tiểu tông môn ra sức tranh đoạt. Nhưng âm ba công lại tương đối đặc thù. Lúc trước Bích Vân Sơn đoạt được cũng không tốn quá nhiều tinh lực, bởi vì yêu cầu tư chất của tu Sĩ tu luyện quá ngặt nghèo. Nhất định phải có lôi thuộc tính và phong thuộc tính gì Linh Căn. Với. Lại còn là thân xử nữ. Chúng nhân đều biết Linh Căn theo ngũ hành chia làm kim một thủy hỏa. Thổ năm thuộc tính. Ứng với nó lại có các công pháp tu luyện tương hỗ. Tuy nhiên có rất ít tiểu gia hỏa may mắn thiên sinh đã có hai hoạt ba. Thuộc tính Linh Căn có thể tu luyện nhiều loại công pháp. Trong mấy... Ngàn tu sĩ mới có một người, mà ngũ hành Linh Căn cũng sẽ sinh ra biến đổi. Thủy thuộc tính biến, thành băng thuộc tính dị Linh Căn, kim thuộc tính biến ra lôi thuộc tính. Tuy dị Linh Căn so với thánh Linh Căn còn kém hơn một chút, nhưng mạnh hơn ngũ hành Linh Căn thông thường khá nhiều. Cũng là trong mấy vạn mới có một người, lại nói yêu cầu của âm ba công có thể nói là biến thái như vậy, đồng. Thời phải có hai thuộc tính gì Linh Căn, Bích Vân Sơn vì không lựa, chọn được người thích hợp tu luyện âm ba công. Mấy ngàn năm thời gian, cũng đành đem gác xó cho đến khi Âu Dương cầm tâm xuất hiện. Tuy điều kiện âm ba công mặc dù hà khắc nhưng một khi đáp ứng thì khi tu luyện lợi ích đương nhiên là nhiều hơn. uy lực tự nhiên là đỉnh bậc công pháp so cùng cửu thiên huyền Tông cũng hơn kém không bao nhiêu. Với lại còn có thần thông bảo trì dung nhăn. Do vậy vẻ ngoài âu dương. Cầm tâm luôn như là thanh xuân mỹ nhân. Hơn nữa công pháp này thần kỳ nhất là khi tu sĩ ngưng tổ nguyên anh. Sẽ có thêm một thành xác suốt. Nhìn vạn lần đừng xem thường điều này. Kết đan kỳ tu sĩ tu luyện tới. Cảnh giới đỉnh dai. Khi ngưng tổ nguyên anh thông thường mà nói cơ. Hội thành công không nhiều. Chính như thế Âu Dương cầm tâm trong bản môn rất được coi trọng. Lấy, tư chất của nàng cổng thêm âm ba công. Trăm năm sau có khả năng rất lớn. Trở thành một vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Lâm Hiên nghĩ ngợi một hồi đang muốn mở miệng thì Âu Dương cầm tâm đã. Chắp đôi tay Ngọc Thi lễ một cách đa tả thiếu môn chủ đã ra tay tương. trợ, nếu không được sự viện thủ của các hạ cầm tâm có lẽ đã phải rời khỏi nhân gian. Ha ha tiên tử quá khách sáo rồi Lâm Hiên đáp lễ lại Chợt ánh mắt Hai người tiếp xúc nhau Trong lòng Lâm Hiên dâng lên Một cảm giác kỳ lạ Trong khoảng thời gian ngắn Hai người chợt lũ túng không biết mở Miệng thế nào Lại thấy trên dung nhan của Âu Dương Cầm tâm phớp hiện Sắc hồng như dáng chiều Hơn 20 năm chưa được diện kiến Thần thông của đảo hữu lại Tinh tiến mức này Cầm tâm cung hỷ thiếu môn chủ kim đan đại thành. Âu Dương cầm tâm vén lại một sợi tóc mai. Mở lời làm tan cuộc diện bế. Tắc vẻ mặt nàng hiện nét vui mừng. Đa tạ tiên tử. Lâm mố chỉ là may mắn mà thôi. Hiên phục hồi lại tinh. Thần. Phát ra thần thức cảm ứng bốn phía một chút Âu Dương tiên tử. Nơi này không nên ở lâu. Chúng ta nên tìm nơi khác hàn huyên. Được rồi. Âu Dương cầm tâm tự nhiên không có gì nghỉ. Mới đánh tới. Mức thiên phiên địa phúc như thế chắc chắn đã làm cho các thế lực khác. Chú ý đến nơi này. Nguyệt Nhi. Dạ thiếu ra. Lâm Hiên khoát tay một cái. Nguyệt Nhi đã hóa thành một đảo bạch quang. Phi về tay áo của hắn. Âu Dương cầm tâm lộ vẻ giật mình miệng mấp máy. Muốn nói lại thôi. Tiểu nữ từ kia là dù tôi của ta. Tu Vi đã là kết đan kỳ. Chuyện này. Sớm muộn cần phải nói. Lâm Hiên lạnh nhạt giải thích một câu. Thì ra là thế. Thiếu môn chủ thực sự làm cho cầm tâm nhìn với cặp mắt. Khác xưa. Theo ta được biết ngoài cực ác ma tôn lão quái thì không có. tu sĩ nào còn có kết đan kỳ giữa tôi. Âu Dương cầm tâm che miệng cười. Khẽ. Trên mặt lộ ra vẻ khâm phục. Cơ duyên trùng hợp thôi. Chuyện này thừa mong tiên tử giữ bí mật dùm. Tại hạ. Hiện tại tình thế đặc biệt. Ta cũng không muốn lại gặp thêm. phiền phức. Thiếu chủ an tâm. Cầm tâm nhất định sẽ giữ kín chuyện này. Nói xong hai người cùng thi triển thần thông. Hóa thành hai đảo kinh. Hồng xanh trắng phá không mà đi. Với tốc độ đổn quang nhanh chóng. Một lát sau đã bay ra xa mấy trăm. dặm, Rồi ánh sáng rực rỡ thu lại. Hai người hạ xuống một nơi hoang, sơn, ồ, có cấm chế. Thần thức lâm hiên đảo qua nơi đây lập tức bị đàn hồi trở về. Trên mặt, hắn lộ ra chút kinh ngạc. Âu Dương cầm tâm mỉm cười không nói gì. Tay ngọc một lật một cách đắc. Hiện ra một khối ngân sắc lệnh bài. Tay ngọc khẽ nhích. Một đảo hào quang bắn ra cách không vào trong. Hoang sơn. Một lát sau những tiếng ầm ầm nhỏ vang lên. Cảnh vật trước mắt hay. Người mơ hồ một trận. Thanh sơn lục thủy xanh um tươi tốt. Linh khí. Rào giặt đập hiện ra trước mắt hai người. Lâm hiên lộ ra chút kinh ngạc. Ào trận thì hắn đương nhiên nhận ra. Nhưng có thể đem linh mạch lớn như vậy mà che đi thật đúng là đại thủ. Bút. Nên biết rằng nơi này đang nằm trong khu vực bị âm hồn chiếm cứ. Đây là một phân đàn của Bích Vân Sơn ta. Âu Dương cầm tâm mỉm cười. Giải thích. Lâm Hiên gật đầu nhưng trên mặt lộ vẻ suy tư. Xem ra những nguyên anh. Kỳ lão quái quả nhiên đa mưu túc trí đã kịp thời thiết hạ một phân. Đàn nơi này. Lúc này đối với Âu Dương cầm tâm hắn lại tăng thêm một phần thiện cảm. Nơi này bí mật như vậy nàng đều cũng không giấu hắn. Xem ra nàng đã coi. Hắn như bằng hữu tâm dao. Lâm Hiên đang muốn mở miệng. Từ trong thanh sơn bay ra mấy đảo quang. Hoa rừng lại trước mặt hai người. Ba nam hai nữ này toàn bộ đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Cầm đầu là một nữ. Tử đã tới cảnh giới đại viên mãn. Thấy Âu Dương cầm tâm thì trên mặt. Nàng lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ. Ô xe dụ.